Chánh tư duy, bước 2 Tư duy có thể khiến ta đau khổ hay hạnh phúc, điều đó ai cũng biết. Thí dụ bạn đang ngồi dưới gốc cây vào một ngày mùa xuân êm đẹp, không có gì đặc biệt xảy ra, trừ làn gió nhẹ, đang dờn trên mái tóc. Tuy nhiên, tâm bạn đang ở một nơi thật xa vời Có thể bạn đang nhớ đến một ngày mùa xuân của vài năm trước đó khi bạn đang khổ. Bạn vừa mất việc thì rớt Hay chú chó cưng của bạn đi lạc mất Ký ức đó khiến bạn trở nên lo lắng Nếu tôi lại mất việc thì làm sao đây Tại sao tôi lại có thể nói như vậy với người đó Chắc chắn là tôi phải nghe đầy lỗ tai vì chuyện này Giờ thì tôi thật sự khổ rồi Làm sao tôi có tiền để trả các món nợ Lo lắng này kéo theo lo lắng khác Rồi chuyện kia lây sang chuyện nọ Chẳng bao lâu bạn sẽ cảm thấy Cuộc đời bạn đang rối tung lên Nhưng tất cả những điều này xảy ra Khi bạn đang ngồi dưới gốc cây Sự quan tưởng, lòng sợ hãi Và các loại suy nghĩ bám diễu khác Là một vấn đề lớn đối với chúng ta Ai cũng thường có khuynh hướng trói buộc mình Vào những cách suy nghĩ không lành mạnh Những thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức khiến ta phải lăn theo các dấu mòn xưa cũ dẫn đến khổ đau. Bước thứ hai, trên con đường đạo của Đức Phật chỉ bày cho chúng ta một lối thoát khỏi các thói quen này, một phương cách để hướng tư tưởng của ta theo chiều tích cực và ích lợi. Khi chúng ta bắt đầu hiểu sự vật một cách đúng đắn với chánh niệm về các điểm quan trọng trong bước một chánh kiến của Bát Thánh đạo, Thì dĩ nhiên tâm ta sẽ chảy một cách tự nhiên theo chánh tư duy Tư duy ở đây không chỉ là các tư tưởng Mà bất cứ trạng thái tâm có chủ đích nào Khi đã hiểu tham ái là cội nguồn của khổ đau Thì ta cũng biết rằng các tư tưởng kết nối với tham sân Luôn đưa đến đau khổ Chánh tư duy bao gồm việc buông bỏ các tư tưởng tiêu cực Như là bám víu, sân hận, tàn nhẫn và thay thế chúng bằng các tư tưởng thiện như là buông xả từ bi và thương yêu các tư tưởng thiện này vận hành để đối trị tâm bám víu lo âu và giúp ta tiến bước trên con đường đưa đến hạnh phúc dài lâu buông xả đối nghịch với tâm tham hay bám víu là buông xả hãy nghĩ đến điều đó như sự bố thí trong ý nghĩ cao thường nhất Trên đường tu theo Đức Phật, ta sẽ có cơ hội để bố thí hay buông bỏ tất cả mọi thứ đã níu giữ ta lại, đã ngăn trở ta đạt được mục đích của hạnh phúc tối thượng, sự sở hữu con người, niềm tin, quan điểm và ngay cả sự bám víu vào chính thân và tâm. Khi nghe những điều này, người ta bắt đầu lo ngại. Họ sợ rằng khi tuân theo giáo lý của Đức Phật, họ phải từ bỏ tất cả để gia nhập tăng đoàn. Dầu việc trở thành một tỳ kheo hay tỳ kheo ni Thật sự là một cách để thực hành bố thí Tuy nhiên đa số chúng ta vẫn có thể thực hành hành bố thí Buông xả ngay trong cuộc sống gia đình đầy bận rộn Những gì chúng ta cần xả bỏ Không phải là của cải vật chất hay gia đình bạn bè của chúng ta Mà đúng hơn là cảm nhận sai lầm rằng Những thứ đó thuộc sở hữu của ta chúng ta cần xả bỏ thói quen bám víu vào người và của cải vật chất cũng như các quan niệm ý kiến niềm tin trong cuộc đời bố thí vật chất buông xả là một quá trình tiệm tiến trước khi có thể thực sự xả bỏ bất cứ thứ gì chúng ta phải dung trồng tâm bố thí ta thực hiện điều đó bằng cách suy nghĩ thật thấu đáo về ý nghĩa của hành bố thí tâm buông xả và bằng cách nhìn nhận những ưu và khuyết điểm của việc thực hành này, hãy bắt đầu với việc bố thí dễ nhất, đó là bố thí của cải vật chất. Trước hết, hãy xem tâm có thể xua khiến ta không thực hiện hành bố thí như thế nào. Ta thường tự nhủ rằng để có thể bố thí, trước hết ta phải thật dư giả. Hãy đợi đến khi tôi giàu có. rồi tôi sẽ xây nhà cho kẻ không nơi nương tựa xây bệnh viện và xây các trung tâm thiền hoành tráng lúc đó tôi sẽ giúp được biết bao người kết quả là chúng ta thu thập tích lũy và đầu tư chỗ này chỗ kia khi đồng vốn tăng trưởng chúng ta lại càng bận rộn lo lắng và càng bám víu hơn vào những gì ta có dường như ta không còn thì giờ để thực hành hạnh bố thí nữa Một cái bẫy khác của tâm là đính kèm thêm một động lực bên ngoài trong việc bố thí. Tặng cho ai một món quà chúng ta khám phá ra, điều đó khiến ta vui hơn. Đôi khi việc tặng quà còn khiến ta vui hơn là người được nhận quà. Hành động bố thí khiến ta cảm thấy rất tự hào. Bản ngã ta được đề cao khi món quà đắt giá hay đẹp đẽ thế nào. khi món quà thể hiện được sự khéo chọn lựa hay khiếu thẩm mỹ của ta ra làm sao. Hơn thế nữa, ta còn có thể âm thầm nghĩ rằng người được quà giờ phải mang nợ ta. Chúng ta còn có thể sử dụng sự rộng lượng thái quá của mình để hạ thấp người nhận. Khi bố thí cho ai một thứ gì, yếu tố của việc tìm kiếm niềm vui cũng thường quá mặt. Bố thí để ta cảm thấy hài lòng, để cho ai đó nghĩ tốt về ta hay mang ơn ta làm hỏng đi hành bố thí của ta. Một hình thức bố thí kém thiện xảo hơn nữa xảy ra khi chúng ta bố thí để xoa dịu cảm giác đau đớn. Thí dụ một gia đình có thể đóng góp tiền bạc để xây công viên hay nhà cho cộng đồng được đặt theo tên một người thương yêu đã mất của gia đình. Món quà này có thể là một cách để chuyển sự bám víu của họ. đối với người thân thành ý tưởng xây dựng một công trình lâu bền. Tầm bổ thí chân thật buông xả không chỉ của cải vật sở hữu mà cả sự bám víu vào người đã chết và vào cảm giác của khổ đau hay sân hận. Tôi biết có một cặp vợ chồng giàu có đã bổ thí hết tất cả tài sản mà họ có sau cái chết của đứa con trai độc nhất của họ. Dầu biểu hiện ra ngoài. là họ đóng góp tiền cho các cơ sở từ thiện nhưng thật sự là họ đã bố thí với lòng sân hận họ muốn dập tắt cảm giác đau đớn vì mất con bằng cách tự hành phạt mình các tu viện và cơ sở từ thiện có thể được nhiều lợi lộc từ các món quà này nhưng người bố thí thì không hoàn toàn được ích lợi mặt khác cũng có người bố thí như thế để chuyển quá nỗi đau khổ của họ thành lòng từ bi thương yêu Sự bố thí này thì thiện xảo Và sẽ làm lành được những vết thương Cách bố thí tốt nhất là Khi chúng ta không mong đợi sự đáp trả nào Ngay cả một lời cảm ơn Chúng ta bố thí khi tâm đã tự tại Đã có tất cả để được hạnh phúc Những sự bố thí như vậy được thúc đẩy Bởi một cảm giác viên mãn đầy đủ Chứ không phải vì đau khổ mệt mát Bố thí một cách ẩn danh Không cần biết người nhận Là một cách bố thí tuyệt vời Âm thầm bố thí Không làm đình làm đắng Sẽ giảm thiểu lòng tham dục Và tâm bám víu của ta Đối với những của cải mà ta sở hữu Hình thức cao thượng nhất Của việc bố thí vật chất xảy ra Khi chúng ta giúp đỡ người khác Dầu phải nguy hiểm đến tánh mạng của mình Xem tin tức truyền hình Có lần tôi thấy Một người đàn ông đã làm việc này Sau khi có một tai nạn khủng khiếp xảy ra Đó là vào một ngày mùa đông lạnh lẽo của năm 1983 khi chiếc máy bay rời Washington DC để đi Florida đã không bay lên được vì tuyết phủ trên cánh máy bay. Nó ra vào cầu số 14. Hầu hết mọi người trên máy bay đều tử nạn. Một số nạn nhân bị rơi xuống dòng sông Potomac phủ đầy băng nước lạnh cóng. Ở điểm nơi các nạn nhân đang cố trèo ra khỏi nước Lên các tảng băng Một chiếc máy bay cứu hộ tiến đến Và thả dây cáp xuống Trong tầm giới của một người đàn ông Nhưng thay vì nắm sợi dây để được cứu sống Anh ta đã giúp một phụ nữ nắm lấy sợi dây Bà ta được kéo lên an toàn Khi chiếc máy bay dòng trở lại Giờ người đàn ông đang lạnh cống Ông ta lại chuyền dây cáp đến Cho một phụ nữ khác nữa Và người này cũng được cứu Khi chiếc trực thăng dòng trở lại lần thứ ba Người đàn ông đó đã chết vì lạnh giá Ta không cần một hoàn cảnh như vậy Để hành động một cách anh hùng Mà ta cũng không cần sở hữu một gia tài Mới có thể thực hành hành bố thí Tất cả những gì ta cần là ý muốn được cống hiến Dù chỉ là những việc nhỏ Với suy nghĩ đó Ta có thể Thí dụ dành thời gian cho người khác Giúp họ vượt qua sự cô đơn Tốt hơn nữa, ta có thể giúp họ chế ngự đau khổ bằng cách chia sẻ với họ những gì ta đã học được trên con đường đạo của Đức Phật và những gì ta biết về sự thực hành chánh niệm và thiền quán. Sự chia sẻ này quý báu hơn tất cả mọi quà tặng khác. Bám víu vào người, quá khứ và quan điểm Giờ chúng ta đã biết phiền não khổ đau phát sinh từ sự bám víu vào bất cứ điều gì sắc thọ tưởng hành và thức buông bỏ được khuynh hướng bám víu vào người kinh nghiệm và quan điểm thì còn khó hơn việc bố thi những của cải vật chất nhiều nhưng làm được điều này sẽ mang lại hạnh phúc tối thượng cho ta bám víu vào thân sắc có hai khía cạnh dễ nhận thấy nhất là việc chúng ta bám víu vào người khác trong cuộc đời mình Bám dịu không phải là thương yêu, nó không giống như khi bạn quan tâm đến ai và muốn cho người đó được hạnh phúc. Đúng hơn, đó là lòng ghen tị hay sự chiếm hữu mù quáng muốn sở hữu người khác. Thí dụ người chồng hay vợ muốn sở hữu người phối ngẫu của mình, hay những người bạn độc đoán muốn kiểm soát tất cả đến nỗi họ làm chết cả tình bằng hữu. Thực hành tâm bố thí trong liên hệ giữa con người với nhau có nghĩa là tin tưởng vào người khác, và để cho họ được có không gian tự do và tự trọng. Tuy nhiên, ngay trong những sự liên hệ tốt đẹp có thể cũng có yếu tố của bám víu, Tất cả mọi cặp vợ chồng hạnh phúc đều hy vọng rằng hôn nhân của họ sẽ trường tồn. Do vậy, yếu tố của sự sợ hãi luôn có mặt. Anh ấy sẽ bỏ đi. Vợ mình có thể lìa đời trước mình. Nghĩ đến những điều này có thể khiến ta rất đau đớn. Nhưng ta phải nhớ rằng Mọi cuộc hôn nhân, giàu hạnh phúc tới đâu Cuối cùng cũng chia xa Ngay nếu như một cặp vợ chồng sống với nhau 50 năm Và cùng ra đi với nhau trong sự bình an Thì ở thời điểm của cái chết Họ cũng phải chia xa Và đi theo con đường riêng của họ Tùy theo các hành động trong quá khứ của họ Một hình thức bám díu di tế hơn Đối với thân Là sự chấp thân Và nghĩ rằng ta làm chủ nó Dù hiện giờ, cơ thể ta khỏe khoắn, lành mạnh tới đâu, ta cũng biết rằng với thời gian tuổi tác nó sẽ trở nên yếu đuối, bệnh hoạn và hoại diệt. Hơn nữa, ta không thể kiểm soát điều gì sẽ xảy đến cho thân. Ta không thể biết giây phút kế tiếp ta sẽ vui hay buồn. Mà ta cũng không thể kiểm soát dòng tư tưởng nào sẽ đi qua đầu ta. Thí dụ, khi nghe đến từ chó, ta cố gắng không nghĩ đến hình ảnh Của một con chó có được không? Chỉ có thế mà ta đã không kiểm soát được Chúng ta cố gắng tự bảo vệ Chống lại sự tấn công ao ạt Của những đổi thay không ngừng Bằng cách dựng nên các khái niệm hình ảnh Và chấp chặt vào đó Vào nhà của tôi, xe của tôi, công việc của tôi Người tình của tôi, thân của tôi Như thế tất cả những thứ này Có một bản thể mà ta có thể nương tựa vào Nguyên nhân sâu xa của sự bám víu này là lòng sợ hãi. Nhưng dù ta có nắm giữ chúng chặt tới đâu, với thời gian, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều biến chuyển, đổi thay. Tất cả rồi sẽ dở tan như kiến, lúc đó ta sẽ đau khổ dường bao. Sự sở hữu bám víu hay chấp chặt vào bất cứ gì, điều gì cũng khiến cuộc sống của ta thêm phiền não. Sử dụng một sở hữu vật chất mà không bám díu vào nó Giúp ta tránh được đau khổ khi nó bị mất, bể hay bị đánh cắp Cũng thế, bám díu vào gia đình, bạn bè hay cảm nhận về ngã sở của ta Chức vị hay nghề nghiệp, nguồn gốc gia đình, vị trí trong xã hội Sẽ khiến ta khổ đau khi các khái niệm này dở tan một cách không thể tránh được Khi không bám díu, tâm ta luôn được tự tại Tâm trạng thoải mái này bao bọc, che chở ta và làm giảm bớt sự căng thẳng, bồn chồn lo âu và sợ hãi của ta. Muốn phát triển thái độ không bám víu, trước hết ta phải dành một số thời gian đơn độc một mình. Đa số chúng ta bám víu vào việc được ở bên người khác vì sợ cô đơn. Nhưng một mình không có nghĩa là cô đơn. Đúng hơn, chính sự đơn độc tạo ra không gian cho chúng ta suy nghĩ, quán tưởng, thiền định. và giải thoát tâm khỏi sự ồn ào và bám víu khi lòng tham sân và si của ta giảm thiểu qua sự thực tập chánh niệm và thiền quán thì khả năng có mặt với người mà không bám víu vào họ được tăng thêm sức mạnh khi tâm tự tại thì dầu giao tiếp hay có mặt bên bao người ta vẫn không bám víu do đó tránh được sự khổ đau do tâm bám víu mang đến mỗi ngày đức phật đi bộ nhiều dặm đường Với hàng ngàn tăng ni và cư sĩ chung quanh người Một số sinh sống trong tăng đoàn với Đức Phật Số khác đến tham vấn với Ngài Số nữa đến thưa hỏi về những vấn đề của họ Hay để tranh luận với Đức Phật Hoặc đơn thuần chỉ đến để nghe Pháp Dù ở giữa đám đông Đức Phật vẫn giữ hạnh đơn độc riêng mình Thái độ không bám víu của Ngài thật toàn vẹn. Thỉnh thoảng một số các tăng ni hay cư sĩ Đệ tử của Phật Trải qua thời gian sống độc cư trong rừng, hầu vẹn toàn sự thực hành tâm buông xả của họ. Nhưng họ không sống mãi trong rừng. Khi họ đã buông bỏ được tâm bám víu, họ tập sống với người khác trong lúc vẫn duy trì một trạng thái tâm vững vàng tự tại. Trạng thái tâm đó được gọi là xả ly. Hạnh xả ly không chỉ được áp dụng cho tăng ni mà còn cho tất cả những ai yêu thích cuộc sống đơn độc hay người muốn sống không có những sự ràng buộc tất cả những người thực hành hạnh xả ly ngay chính các vị tăng ni cũng phải sống với ai đó một khoảng thời gian nào đó chánh tư duy giúp chúng ta có được một trạng thái tâm lý vững chãi để ta không bị những sự thay đổi của hoàn cảnh sống hay con người phiền nhiễu ta theo gương đức phật ta tu tập để trong tâm luôn duy trì hạnh xả ly Buông xã cũng đòi hỏi chúng ta Phải buông bỏ sự bám víu Đối với niềm tin Quan niệm hay tư tưởng của chúng ta Điều đó rất khó Ta có khuynh hướng đánh đồng Sự cảm nhận về những gì Chúng ta suy nghĩ Đối với nhiều vấn đề khác nhau Với một cá thể riêng biệt Để tự xác định mình Rồi ta lại bị kẹt vào trong sự xác định này Đến nỗi ta cảm thấy Cá nhân mình bị tấn công Khi có ai đó chỉ trích vị ứng cử viên chính trị mà ta ủng hộ Hoặc phê bình ý kiến của chúng ta về một số vấn đề của các chính sách cộng đồng Tuy nhiên, lý tưởng, ý kiến hay quan điểm của ta Cũng tuân theo luật vô thường Hãy nhớ lại những điều bạn đã tin tưởng Ở tuổi 16 hay 30 Và bạn sẽ thấy rằng Các quan niệm cá nhân của bạn đã thay đổi như thế nào Trên một bình diện rộng hơn Xuyên suốt lịch sử nhân loại trên khắp thế giới chiến tranh đã xảy ra dưới danh nghĩa của các ý kiến hay quan điểm mà người ta tôn thờ sự sát hại mà nhân loại chúng ta làm để bảo vệ các sở hữu vật chất thì không đáng kể nếu so sánh với những sự giết chóc mà ta làm để bảo vệ những quan điểm không chánh đáng như là sự phân biệt chủng tộc hay chủ nghĩa tôn giáo mù quáng hãy thử xét xem những niềm tin được tuôn thờ đã dẫn đến chiến tranh, chúng có xứng đáng được bảo vệ bằng những chi phí khủng khiếp của chiến tranh. Buông xả các ý nghĩ, lời nói và hành động bất thiện tạo ra không gian cho chúng ta dung trồng các thiện pháp như là từ bi, hỷ, bất bạo động và xả ly. Ngay đối với các thiện pháp, ta cũng không nên quá bám víu vào chúng. Tâm buông xả đòi hỏi chúng ta phải vượt lên trên sự phân biệt tốt xấu. Đức Phật đã dạy, cuối cùng rồi ngay cả giáo lý của Ngài chúng ta cũng phải để qua một bên. Giáo lý này giống như chiếc bè phải được để lại một khi bạn đã qua sông. Nếu như ta phải buông xả cả những trạng thái tâm thanh tịnh do giáo lý này mang đến thì đối với các trạng thái tâm bất thiện ta còn phải buông bỏ nhiều hơn thế nữa." Trích Kinh Trung Bộ Kinh số 22 Tôi không có ý nói rằng Bạn sẽ có thể buông bỏ Tất cả mọi bám víu Ngay lập tức Hay sẽ được giải thoát Chỉ trong một thời gian ngắn Tìm kiếm một sự giác ngộ Ngay tức khắc Có thể chỉ là một sự phô trương bản ngã Khi tôi đi Hoàng Pháp Thỉnh thoảng cũng có người đến gặp thư trình rằng họ đã đạt được giác ngộ rất nhanh chóng tôi trả lời bằng cách lập lại lời diễn tả của đức phật về những đặc tính của một người đã đạt đến các giai đoạn của giác ngộ vì những người này không có những đặc tính đó họ trở nên rất thất giọng đôi khi nổi sân cả với tôi vì phản ứng của tôi không làm đẹp lòng họ sự bám víu đã tìm ẩn trong tâm thức chúng ta và tăng trưởng qua nhiều đời nhiều kiếp không thể buông bỏ nó một cách nhanh chóng dễ dàng như thế tuy nhiên chúng ta không phải đợi qua nhiều kiếp sống mới có thể bắt đầu có sự hiểu biết đúng đắn lòng kiên nhẫn tinh tấn và chánh niệm là chúng ta có thể bắt đầu tự giải thoát khỏi những ràng buộc kể cả việc có thể đạt được sự giác ngộ viên mãn ngay trong kiếp sống này để đạt được hạnh phúc ngay bây giờ ta phải bắt đầu phát triển chánh tư duy để buông xả các bám víu và thay thế chúng bằng tâm từ bi rộng mở nhu nhuyễn và buông xả đối trị lòng sợ hãi khi bắt đầu thực hành chánh niệm về tâm buông xả chúng ta thường rơi vào trạng thái sợ hãi sợ hãi phát sinh vì sự thiếu tự tin Quá tình cảm hay quá tham đắm Vào sự suy nghĩ, quan điểm, cảm thọ Hay các đối tượng vật lý Kể cả thân này Cũng có thể là do chúng ta tiếp cận Với một điều gì đó Mà ta không hiểu hay không biết Kết quả cụ thể của nó Thí dụ Bạn vừa được biết mình bị ung thư Bạn đã lên lịch để mổ Để sau đó bác sĩ sẽ quyết định là Bạn có cần thêm phương pháp Chữa trị gì khác không Giờ bạn đang cố gắng hành thiền, nhưng có quá nhiều tư tưởng lộn xộn trong tâm bạn. Các ý nghĩ và cảm xúc đang xen nhau, khiến bạn trở nên bực bội, buồn bã và rất sợ hãi. Bạn sẽ làm gì bây giờ? Khi ngồi thiền, bạn hãy quan sát mỗi trạng thái tâm phát khởi. Nếu có quá nhiều tư tưởng và cảm xúc dâng trào cùng lúc, hãy cố gắng phân loại chúng. Điều gì sẽ xảy ra cho tôi? Đó là tâm sợ hãi. cô y tá đó sao dám nói với tôi như thế tâm xuân hận gia đình đang phụ thuộc vào tôi tôi không thể bệnh tôi không thể chết tâm bám víu bạn tôi cũng bệnh thế này vợ anh ấy vẫn còn khóc khi nhắc đến anh ấy tâm phiền não tôi ghét những mũi kim chích tâm chống đối ai sẽ đưa tôi đi khám đây tâm bồn chồn lo lắng đã có bao nhiêu người sống sót từ căn bệnh này tâm sợ hãi khi bạn bắt đầu phân loại chúng tư tưởng và cảm xúc của bạn dễ quản lý hơn bạn không còn bị dướng mắt vào những sự sợ hãi mà tâm bạn đã dễ dời ra và bạn có thể bắt đầu suy nghĩ một cách quá lý hơn bạn có thể trấn an tâm bằng những ý nghĩ như khả năng và lòng tận tụy của các vị bác sĩ và y tá những tiến bộ mới nhất trong việc chữa trị căn bệnh này Nhiều người bị chẩn đoán bệnh giống như bạn vẫn sống cuộc sống bình thường. Khi bạn phản công lại những tư tưởng khiến bạn lo âu sợ hãi như thế là bạn đang thực hành chánh niệm bằng hành động. Bạn có thể thấy tâm có nhiều trò đến đâu. Sử dụng ý nghĩ để tạo ra sợ hãi và sợ hãi để tạo ra thêm nhiều ý nghĩ nữa. Đây có thể cũng là một cơ hội tốt để bạn tự quán chiếu Bạn có thể quán xét lại những hành động trong quá khứ, những lúc do sợ hãi bạn đã hành động thiếu khôn khéo như thế nào. Từ đó bạn quyết giữ gìn chánh niệm, không để cho sự sợ hãi khiến bạn hành động như thế nữa trong tương lai. Khi tâm đã an tĩnh, sáng suốt, bạn có thể trở về quán sát hơi thở hay một đối tượng thiền nào đó. Tuy nhiên phải biết rằng các tư tưởng ý nghĩ sợ hãi sẽ lại phát sinh trong các thời khóa bạn tọa thiền với kinh nghiệm đã có được bạn có thể bỏ qua nội dung cụ thể của các suy nghĩ này mà chỉ quán sát những gì xảy ra cho tất cả các ý nghĩ và cảm thọ của bạn bạn sẽ nhận thấy rằng mọi tâm pháp phát sinh rồi đạt đến đỉnh điểm không cần biết nó mãnh liệt đến thế nào nhưng nếu bạn trụ vào đó như thể nó là người bạn muốn cầm tay để dẫn dắt bạn đi qua lúc khó khăn Bạn cũng sẽ thấy mọi tâm pháp đều qua đi Giờ thì bạn đã ý thức được tiến trình tư duy Bạn đạt được sự tự tin rằng Không cần biết một dòng tư tưởng đáng sợ hãi như thế nào Có thể xuất hiện Rồi nó cũng phải qua đi Một khi bạn đã hoàn toàn có thể đối phó Với nỗi sợ hãi cùng cực Thì bạn sẽ không còn nhìn sợ hãi giống như trước nữa Bạn biết rằng Sợ hãi cũng chỉ là một trạng thái tâm bình thường đến rồi đi. Nó không có bản thể và không thể làm tổn hại bạn. Như thế thì thái độ của bạn đối với sợ hãi cũng bắt đầu nhẹ đi. Bạn biết rằng bạn có thể quan sát và buông bỏ bất cứ tâm pháp nào có thể phát sinh. Khi bạn buông bỏ được lòng sợ hãi về sự sợ hãi là bạn đạt được một cảm giác giải thoát. Phương pháp đó có thể áp dụng cho các trạng thái tâm tiêu cực khác, kể cả ký ức, sự tưởng tượng mơ mộng hay lo lắng về những vấn đề bạn phải đối mặt. Đôi khi bạn có thể sợ hãi về những ký ức đau đớn vì bạn nghĩ rằng bạn không thể đối mặt với chúng. Nhưng giờ bạn biết rằng mình có thể đối phó với bất cứ trạng thái tâm nào mà trước đây bạn muốn chế ngự. Công phu tu tập chánh niệm giúp bạn biết rằng không phải tự các trạng thái tâm khiến bạn phiền não mà chính là thái độ của bạn đối với chúng. Có thể bạn nghĩ rằng các trạng thái tâm tạo nên cả tính của bạn là một phần của sự hiện hữu của bạn. Rồi bạn cố gắng xua đẩy những thứ không dễ chịu như thể chúng là những bộ phận xa lạ. Nhưng thật sự bạn không thể xua đuổi bất cứ thứ gì vì trước hết chúng không phải là của bạn. Phản ứng tốt nhất là thường xuyên thực hành quán sát tâm một cách rốt ráo, không phản ứng bằng sự bám víu hay ghét bỏ đối với bất cứ tâm pháp nào mà tinh tấn tu tập để giải thoát tâm khỏi tất cả mọi bất thiện pháp. Tình thương yêu Khi buông bỏ được các trạng thái tâm tiêu cực, bạn sẽ tạo ra được không gian trong tâm để dung trầm những tư tưởng tích cực. Chánh tư duy có nghĩa là chúng ta thay thế những tư tưởng sân hận thù ghét bằng tư tưởng của lòng thương yêu lòng thương yêu hay từ bi là một khả năng bẩm sinh đó là một cảm giác ấm cúng thấm đẫm tình đồng loại một cảm giác tương quan với tất cả mọi chúng sanh vì chúng ta mong cầu hòa bình hạnh phúc niềm vui cho bản thân chúng ta biết rằng tất cả mọi chúng sanh khác cũng đều mong muốn những thứ này tình thương yêu tỏa sáng cả thế giới với ước muốn rằng tất cả mọi chúng sanh đều được hưởng một cuộc sống thoải mái trong sự hòa hợp tôn trọng lẫn nhau và đầy đủ vật chất dầu tất cả chúng ta đều có hạt giống từ bi bên trong nhưng ta phải cố gắng để dung trồng nó khi tâm ta tràn đầy lo lắng gút mắt căng thẳng và sợ hãi thì khả năng thương yêu bẩm sinh khó thể thăng qua để dung dưỡng hạt giống thương yêu Ta phải tập thư giãn. Trong trạng thái tâm an tịnh, như khi ta thực hành thiền chánh niệm, ta có thể quên đi những bất đồng trong quá khứ với người và tha thứ lỗi lầm, sự yếu đuối, xúc phạm của họ đối với ta. Lúc đó, tình thương yêu tự nhiên sẽ tăng trưởng trong ta. Cũng giống như trường hợp của tâm xã, từ bi cũng bắt đầu bằng một ý nghĩ Thông thường tâm ta tràn đầy quan điểm, ý kiến, niềm tin, suy nghĩ. Chúng ta đã được điều kiện quá như thế bởi văn hóa, truyền thống giáo dục, tương quan và quá khứ của chúng ta. Từ những điều kiện tư tưởng đó, chúng ta tạo dựng nên các thành kiến và phán đoán. Những suy nghĩ hạn hẹp này bóp nghẹt tình thương yêu sẵn có trong ta. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của sự suy nghĩ sai lầm này, ý nghĩ về sự tương quan thân thiện với người... đôi khi cũng xuất hiện chúng ta thoáng nhìn thấy nó như khi ta thoáng nhận ra cảnh vật qua tia chớp của sấm sét khi ta tu tập buông thư xả bỏ mọi tiêu cực ta bắt đầu nhận ra được các thành kiến phân biệt của chúng ta và không để chúng làm chủ tâm mình khi đó tâm từ bi thương yêu mới bắt đầu tỏa sáng hiển lộ sức mạnh và vẻ đẹp thật sự của nó Tình thương yêu mà chúng ta muốn dung trồng không phải là thứ tình yêu mà ta thường biết đến. Khi nói thương yêu ai, trong tâm tưởng chúng ta thường xuất hiện một tình cảm bị điều kiện quá bởi các hành động hay đức tính của người đó. Có thể là ta ngưỡng mộ vẻ bề ngoài, cách cư xử, sự suy nghĩ, giọng nói hay thái độ của người đó. Nếu các điều kiện này thay đổi, những gì ta gọi là tình thương yêu có thể cũng thay đổi theo. Trong những trường hợp cực đoan, Tình thương yêu đó còn có thể biến thành hận thù, tính yêu ghét này trùm phủ mọi tình cảm bình thường của ta. Ta yêu người này và ghét kẻ kia, hay giờ thì yêu, sau lại ghét, hoặc khi muốn yêu thì yêu, lúc muốn ghét thì ghét, hay ta yêu khi mọi thứ đều diễn tiến tốt đẹp, nhưng khi có sự cố gì thì lại ghét. Nếu tình thương yêu của chúng ta thay đổi theo thời gian, không gian Và hoàn cảnh như thế Thì cái mà ta gọi là tình yêu Không phải là tình thương yêu chân chánh Đó có thể là nhục dục Lòng ham muốn Được đảm bảo về vật chất Ước muốn được thương yêu Hay một số hình thức ngụy tạo khác Của lòng tham ái Tình thương yêu chân chính Không có một động lực ngoại tại nào Nó chẳng bao giờ đổi thành ghét Khi hoàn cảnh thay đổi Nó chẳng bao giờ khiến ta trở nên hận thù Nếu tình yêu của ta không được đáp trả Tình thương yêu chân chánh thúc đẩy chúng ta luôn đối xử tử tế với tất cả mọi người và nói những điều tốt lành về người, do họ quá mặt hay vắng mặt. Khi đã thực sự giác ngộ, bạn sẽ yêu thương tất cả dạng vật trong vũ trụ không phân biệt. Tình thương yêu đó không giới hạn, không biên giới, bao gồm không chỉ tất cả mọi chúng sanh quá mặt trong hiện tại mà ta còn mong cho tất cả. không có sự phân biệt hay thiên vị nào được hạnh phúc trong tương lai vô cùng tận hãy để tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về một hành động từ bi có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều người có một bà lão và con gái sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ấn độ gần đó có một vị thiền sư sống trong một túp lều nhỏ do lòng mến mộ bà lão coi vị tu sĩ như là con trai của mình và dạy con gái phải đối xử với vị ấy như là anh ruột của mình. Mỗi sáng, vị tu sĩ đều xuống làng để khất thực. Ông không bao giờ quên dừng lại ở ngôi nhà nhỏ đó để thọ lãnh thực phẩm mà bà lão và con gái cúng dường cho ông với tất cả lòng ngưỡng mộ và thành kính. Mỗi chiều ông lại xuống làng để thăm viếng các vị thí chủ, khuyến khích họ tu thiền và sống một cuộc sống an bình. Một buổi chiều trên đường xuống làng vị tu sĩ nghe được câu chuyện Giữa bà lão và con gái Bà lão bảo con gái Con ơi, ngày mai anh con sẽ đến nhà chúng ta khất thực Đây là bơ sữa, đây là mật, đây là gạo Đây là gia vị, đây là rau cải Hãy chuẩn bị một bữa ăn thiệt ngon cho anh con Người con gái hỏi mẹ Thưa, ngày mai mẹ sẽ đi đâu? Mẹ định vào rừng để tỏa thiền cả ngày Nhưng mẹ sẽ ăn gì? hôm nay còn lại một ít cơm mẹ sẽ dùng để nấu cháo thì cũng đủ cho mẹ rồi nhưng con phải nhớ là một bữa ăn thật ngon cho anh con và cúng dường khi anh đi ngang qua nhà nghe được cuộc đối thoại này vị tôi sĩ nghĩ bà lão này yêu thương và kính trọng ta đến nỗi bà dạy con gái sửa soạn một bữa ăn thật ngon cho ta trong khi bản thân bà Chỉ ăn một ít cháo nấu từ phần cơm thừa còn lại. Ta không xứng đáng nhận được bữa cơm ngon đó nếu ta không tu chứng được gì. Ta phải tu tập sau cho xứng đáng với món quà đầy tình thương của bà lão. Đây là lúc ta phải cố gắng không ngừng nghỉ để giải thoát bản thân khỏi những trạng thái tâm bất thiện. vị tu sĩ trở về cất y áo lại. Ông quý không xuống làng khất thực cho đến khi đã tu chứng. Đạt được tâm giải thoát Ông ngồi xuống chiếu thiền Với những lời tự nguyện như sau Dầu cho máu tôi có khô đi Dầu cho da thịt tôi có tan rã Dầu cho thân này chỉ còn là bộ xương Tôi sẽ không đứng dậy Cho đến khi đạt được giác ngộ hoàn toàn Với lời nguyện đó vị tu sĩ tỏa thiền Suốt cả buổi chiều, cả đêm Và một phần của buổi sáng hôm sau Chỉ trước khi đến thời gian Để ông đi khất thực ông đạt được mục đích của mình sau đó vị tu sĩ lại đắp y và đi xuống làng để khất thực khi đến trước ngôi nhà nhỏ người con gái đã cúng dường ông một bữa ăn thịnh soạn cô gái sốt ruột đợi mẹ về sau một ngày tọa thiền buổi chiều đó ngay khi người mẹ vừa về đến nhà người con gái đã chạy ra đón và bảo mẹ ơi con chưa bao giờ thấy vị tu sĩ của chúng ta nghiêm trang đỉnh đạt rạng rỡ Thanh tịnh đẹp đẽ đến thế Con ơi Có lẽ vị ấy đã đạt được sự giải thoát Tự do thật sự khỏi tâm tiêu cực Chúng ta thật may mắn Có được một vị tu sĩ như thế Ở cạnh nhà Nhưng nếu thật sự kính trọng người Chúng ta phải đi theo con đường của người Từ bây giờ chúng ta phải hành thiền Một cách tinh tấn Để chúng ta cũng có thể đạt được Cùng trạng thái đó Từ đó cả hai mẹ con đều Tinh tấn hành thiền cho đến lúc Họ cũng chứng được các tầng thiền định. Nhiều dân làng noi theo gương họ và cũng chứng đạt các tầng định. Đó là ảnh hưởng sâu rộng của lòng từ bi của bà lão. Trích Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh Bộ 1 Trang 225 Bản Kinh Ba